Phàm là người thì ai cũng có những nỗi niềm riêng và kẻ chạm vào nó nhằm việc lợi dụng dù mục đích tốt hay xấu đều là kẻ sung tục và đê thiện biết bao. Nó khiến một suy nghĩ mạnh mẽ, một ý chí quyết tâm trở nên tầm thường và khiến trong lòng người như xây thêm ngàn lớp tuyết. Sau tết xương lịch, kỳ nghỉ đông lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ đi. Đối với học sinh lớp 12, kỳ nghỉ đông chỉ là hữu danh vô thực. Ngoài 6 ngày nghỉ tết theo luật định, bọn họ vẫn đến trường học thêm, vẫn về nhà vào lúc hoàng hôn, vẫn phải làm cả núi bài tập như thường lệ. Tài liệu ôn thi các môn và đề thi thử liên tục được phát. Cặp sách của mỗi học sinh đều nặng chĩu, khối lượng bài tập khổng lồ khiến họ không thở ra hơi. Học kỳ mới lại bắt đầu. Chỉ hơn 2 tháng sau, bọn họ sẽ bước một chân ra khỏi cánh cửa trường trung học. Hơn 4 tháng sau, họ sẽ tham gia kỳ thi đại học đáng sợ. Đám học sinh lớp 12 ai nấy gầy rộc, sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ mất ngủ. Thế nhưng, các thầy cô và các bậc phụ huynh không vì bọn họ mệt mỏi căng thẳng mà tha lòng bọn họ. Bọn họ càng không dám lơ là. Đây là giai đoạn then chốt nhất, chỉ cần lơ là một chút là nỗ lực trước đó sẽ tan thành bọt biển. Cạnh tranh lúc nào cũng tàn khốc như vậy. Mùa xuân ở phương Bắc đến rất muộn, sau tiết thanh minh, ngọn cỏ mới bắt đầu đâm trổi lên mặt đất. Nhờ mấy trận mưa phùn, hoa đảo phơn phớt hồng, hoa lê trắng muốt hoa lại mùa đông vàng ươm nở rộ trong chốc lát. Trong và ngoài khuôn viên trường học được nhục đủ màu sắc tươi sáng. Tiếp theo, cây bạch dương nhú trổi xanh lục, cây dương liễu đung đưa tả váy dài dịu dàng, cây hợp hoa lắc lư cảnh lá mềm mại như đuôi chim đ Mùa xuân đều thuộc về mọi sinh mệnh Chỉ có những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 Ngày ngày vùi đầu vào đống bài tập là không thuộc về mùa xuân này Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng Đến tháng 5, học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào đại học Các em học sinh và phụ huynh thận trọng cân nhắc suy nghĩ Đồng thời trưng cầu ý kiến của người khác Sau đó, họ nục tờ đăng ký nguyện vọng cho nhà trường Phản phất giao phó vận mệnh của mình Nguyện vọng của Liễu Địch vô cùng đơn giản, cô chỉ điền một nguyện vọng duy nhất, khoa trung văn Đại học Bắc Kinh. Không khí ở trường học ngày càng căng thẳng, đám học sinh ra sức làm bài tập, đọc sách, học thuộc lòng, chỉ hận đến mức không thể đọc mọi loại sách trong hơn một tháng. Tóm lại là trong khoảng thời gian này, bọn họ không rời tay khỏi quyển sách, bất kể là lúc ăn cơm hay đi vệ sinh. Không biết ai đó viết trên bảng dòng chữ, chúng ta phải cố gắng, Chúng ta ra sức tiến về phía trước, thế giới tươi đẹp, thế giới quang vinh sáng lạn đang chờ đón chúng ta phía trước. Đám học sinh không ai cười nhạo, cũng không ai xóa khẩu hiệu này. Một thời gian sau, nó trở thành động lực học tập của mọi người. Trong không khí khổ học hăng say, không một ai chú ý mùa xuân đầy sắc màu bên ngoài cửa sổ. Trong những ngày tháng căng thẳng đó, Một buổi chiều, Liễu Địch bị cô chủ nhiệm Trần Chi gọi tới một góc khuất trên hành lang. Cô đã xem tờ đăng ký nguyện vọng của em. Cô giáo cất dọng nghiêm nghỉ. Tại sao em không đềm nguyện vọng 2? Em không có nguyện vọng 2. Liễu Địch lập tức trả lời mà không hề suy nghĩ. Em chỉ muốn vào Bắc đại. Không có. Cô giáo Trần Nhi hoặc cau mày nếu em không thi đỗ thì sao? Kiểu gì cũng phải có một đường lùi chứ. Em không cần lưu lại đường lùi cho mình. Từ trước đến nay, đường lùi chỉ dành cho những người nhu nhược. Em không tin, em không thi đỗ. Hả? Cô giáo trần vô cùng kinh ngạc. Tuy cô biết rõ khả năng của Liễu Địch, nhưng cô không ngờ Liễu Địch lại tự tin đến mức dám đập nồi dình thuyền. Tự hồ nữ sinh trước mặt cô đã nắm chắc vận mệnh trong tay mình. Hơn 20 năm dạy học, cô giáo trần lần đầu tiên gặp học sinh tự tin như Liễu Địch. Liễu Địch... Chầm tư một lát, cô giáo trần mở miệng. Cô rất tán thưởng dũng khí của em, cũng tin tưởng khả năng của em. Nhưng thi cử vô thường, cô thật sự không dám cam đoan 100% em thi đỗ. May mà hiện tại em vẫn còn cơ hội. Trường chúng ta vừa xin được một suất tuyển thẳng vào bác đại. Em cũng là một trong những ứng cử viên cạnh tranh suất đó. Vậy hả cô? Liễu địch động lòng, tùy cô có niềm tin bản thân nhưng cũng không dám chắc 100%. Nếu giành được suất tuyển hàng này, cô không những có thể thực hiện được ước mơ của mình, mà còn có thể tránh hai tháng ôn thi khổ cực. Nhưng cô chủ nhiệm nói, cô chỉ là một trong những ứng cử viên. Vậy... Liễu địch hỏi thăm dò. Thưa cô, em có cơ hội không ạ? Cơ hội tất nhiên là có, nhưng khó khăn cũng rất lớn. Cô Trần nói thẳng. Luận về thành tích học tập của em thì không có gì đáng bàn. Ai cũng biết, em luôn đứng nhất nhì toàn khối. Tuy nhiên... Bác đã yêu cầu học sinh thuyền thẳng phải có tài đức vẹn toàn, mà em chưa bao giờ là học sinh ba tốt, cũng không phải là cán bộ lớp, thậm chí không phải là đoàn viên. Việc đó có thể chứng minh điều gì? Đạo đức của em không tốt hay sao? Điệu địch nó nhỏ, vũ khí hơi tức giận. Cô cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Không làm cán bộ, không vào đoàn là sự lựa chọn của cô. Nhưng cũng chính vì điều này, mỗi lần bình bầu ba tốt, cô đều bị đánh trượt. Liễu Địch chẳng bận tâm cô có được nhận danh hiệu ba tốt hay không, nhưng không thể vì điều đó phủ nhận nhân phẩm của cô. Tuy không thể nói đạo đức của em không tốt, nhưng ở trong trường học, đó là căn cứ quan trọng để đánh giá phẩm chất của một học sinh. Ít nhất, cô Trần nhấn mạnh, nó chứng tỏ em không có thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến. Liễu Địch ngẩng đầu, cô không đồng ý với câu nói sau cùng của cô Trần, nhưng cũng không thể phủ nhận câu nói đầu tiên. Chẩn tư một lát, Nữ địch cất dọc quả quyết. Cô Trần, Cô hãy để người khác cạnh tranh xuất tuyển thẳng này đi. Nếu bắt em dùng chuyện vào đoàn hay làm cán bộ để làm ván cầu nhạy tới Bắc Đại, em thả dựa vào sự nỗ lực của mình, đường đường chính chính khi vào Bắc Đại còn hơn. Cô giáo Trần hít một hơi sâu, Nữ địch có ngoại hình xinh xắn trầm tĩnh, nhưng bên trong là người cuột cường và tự phụ. Về điểm này, cô bé rất giống thầy giáo mù mà cô bé chăm sóc. Nghĩ đến thầy giáo mù Đầu óc cô Trần nên nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, tại sao cô không nghĩ tới cách này chứ? Điệu địch, cô giáo Trần rất giọng hưng phấn. Cô có một cách, khiến em không cần vào đoàn cũng như làm cán bộ lớp, cũng có thể giành được suất tuyển thẳng vào Bắc đại. Hơn nữa, cách này 80-90% đảm bảo có tác dụng. Thật không ạ? Cách gì vậy cô? Điệu địch vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Chẳng phải em chăm sóc thầy trương suốt 3 năm hay sao? Đây chính là hành động thực tế nhất. Cô giáo Trần vô cùng phấn khích về ý tưởng thiên tài của mình. Cô có một người bà con làm phóng viên ở đài truyền hình. Hôm nay cô sẽ nói chuyện với người đó vào ngày mai đến trường phỏng vấn em. Em hãy kể chuyện chăm sóc thể trương. Không cần khoa trương, tôi có thế nào nói như vậy. Đây vốn là một câu chuyện cảm động lòng người. Cô sẽ bảo người bà con của cô phát cuộc phỏng vấn này lên truyền hình trong thời gian nhanh nhất. Nếu việc làm của em được tuyên truyền trên TV, chắc sẽ gây tính vàng gấp nhiều lần việc vào đoàn hay làm cán bộ ấy chứ đến lúc đó Em sẽ nắm chắc 80-90% cơ hội tuyển thẳng vào bác đại Cô Trần càng nói càng hưng phấn Được rồi, cứ quyết định như vậy đi nhé Em hãy về nhà chuẩn bị Ngày mai tiến hành phỏng vấn À, em hãy nói trước với thầy Trương Ngày mai sẽ phỏng vấn cả thầy ấy Thầy ấy nhất định bằng lòng Được lên tivi và nổi tiếng Ai mà không muốn chứ Nói đến đây, cô Trần mới phát hiện Biểu địch đang nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ Xen lẫn khinh thường Thưa cô Thanh âm của liễu địch tựa hồ phun ra ngọn lửa Cô không cảm thấy làm vậy là rất đê tiện hay sao? Đê tiện? Cô Trần không tin vào tai mình Sao lại nói là đê tiện? Cô cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà Muốn tốt cho em? Liễu địch hít một hơi sâu, lắc đầu Cô nói rảnh giọt từng câu từng chữ một Cô coi em là gì? Cô coi thầy Trương là gì? Sao em có thể nói như vậy? Cô giáo Trần không khỏi tức giận Làm sao không bực tức khi kế hoạch hoàn hảo do cô nghĩ ra, bị liễu địch dùng từ đê tiện, phủ nhận sạch sẽ. Chuyện này đều có lợi đối với em và cả thầy Trương. Em có thể nổi tiếng, có thể vào Bắc đại. Còn thầy Trương cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn. Cuộc sống và sự nghiệp của thầy sẽ dễ dàng thuận lợi hơn. Có lợi ở điểm nào à? Liễu địch cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, cất cao giọng Cô Trần, cô muốn đẩy thầy Trương đến trước giới truyền thông sẽ tạc vết thương của thầy cho tất cả mọi người cùng thấy. Cô bắt em lợi dụng thầy đến nổi tiếng, khiến vết thương lòng của thầy nhuốm đầy máu tươi. Cô khiến tất cả mọi người đều biết thầy mù lòa, khiến tất cả mọi người thương hại thầy, bố thí sự giúp đỡ với thầy, khiến tất cả mọi người dẫm đạp lên sự tôn nghiêm của thầy. Cô biến thầy thành kẻ đáng thương, biến em thành học trò mua danh trục lợi, biến sự chăm sóc không đáng kể của em với thầy trở thành vốn để em tiến lên, biến quan hệ giữa em và thầy trở thành quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng bệnh mà, cô còn nói muốn tốt cho em và thầy. Cô, sao cô có thể thốt ra những lời đó? Cô giáo Trần hoàn toàn mờ mịt. Một loạt lý luận của Liễu Địch khiến đều óc cô lùng bùng. Cô cất giọng nghi hoặc. Liễu Địch, em nói gì thế? Cô có ý tốt mà em lại coi cô lòng lang dạ thú sao? Liễu Địch thở dài bất lực. Cô Trần, em biết cô có ý tốt với em, nhưng cô cũng như tất cả mọi người đều coi thầy Trương là người mù. Do đó, Việc thầy không nhìn thấy ánh sáng, khiến mọi người cảm thấy thương hại. Còn em, em coi thầy là một người thầy em kính phục và sủng bái. Vì vậy, việc thầy sống trong tăm tối khiến em cảm thấy đau đớn và bi thương. Sự thương hại là được xây dựng trên cơ sở cảm giác yêu việt. Vì vậy, khi cô và mọi người thương hại thầy, cũng có nghĩa trả đạp lên sự tôn nghiêm của thầy. Thật ra, chúng ta không có tư cách thương hại bất cứ ai, đặc biệt là thầy Trương. Bởi vì chúng ta không hẳn đã yêu việt hơn thầy, cũng không nhất định đứng trên đầu thầy. Thậm chí em có thể nói, phần lớn chúng ta đứng dưới chân thầy. Có thể về mặt thân thể, thầy có khiếm khuyết không bằng người khác. Nhưng về mặt kiến thức, học vấn và tư tưởng, thầy cao quý hơn bất cứ người nào. Cô Trần chỉ biết trợn mắt há mồm. Trong đầu óc của nữ sinh này toàn nhồi nhét những suy nghĩ kỳ lạ. Con bé dám bảo vệ Trương Ngọc, còn khẳng định người đàn ông mù lòa người giáo viên chưa tốt nghiệp đại học và chỉ dạy tạm thời đó cao quý hơn bất cứ ai. Thảo nào, con bé tận tâm tật lực chăm sóc Trương Ngọc. Hảo nào Trương Ngọc nhìn nó bằng ánh mắt khác. Con bé này và Trương Ngọc đúng là một đôi thầy trò không bình thường. Vậy, cô giáo Trần không cam lòng hỏi. Em không cần xuất tiền thẳng, không cần cơ hội nổi tiếng hay sao? Nổi tiếng? Đến bây giờ, cô chủ nhiệm vẫn cho rằng việc này là cơ hội nổi tiếng. Liễu địch cắn môi, cố gắng đẻ nén cơn giật dữ nhưng lời nói của cô không khách khí. Em không cần, em và thầy Trương đều không phải là người dung tục như vậy. Cô giáo Trần sắp không đè nén nộ khí. Liệu địch dám dùng tù dung tục. Ai dung tục ở đây? Là cô hay sao? Cô cũng chỉ muốn tốt cho học trò, vậy mà bị con bé nói thành dung tục. Cô giáo Trần muốn mắng liễu địch một trận, nhưng cô biết không thể làm vậy. Liệu địch vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô không thể so đo với trẻ con. Hơn nữa, Liễu Địch là một học trò đầy triển vọng. Nếu Liễu Địch đăng ký nguyện vọng 2, cô cũng chẳng cần bận tâm, bởi vì Liễu Địch điều gì cũng thi đỗ đại học. Nhưng Liễu Địch chỉ đăng ký đại học Bắc Kinh. Đây không phải là chuyện dưỡng chơi. Từ một trường trung học nhỏ ở miền Bắc, chen chân vào cánh cửa Bắc Đại đâu phải là dễ dàng. Ngộ nhỡ sờ sẩy, một học sinh có thành tích xuất sắc như Liễu Địch mà thi trưởng đại học. Thử hỏi mặt mũi của cô sẽ để vào đâu? Hơn nữa, còn ảnh hưởng đến tỷ lệ thi đỗ đại học của lớp cô. Nghĩ đến đây, cô giáo Trần đổ mồ hôi hột. Còn bé này, đúng là chẳng hiểu biết gì cả. Nhưng đối diện với một học trò vừa bướng bình, vừa tự phụ, cô giáo Trần biết nói thế nào cũng vô tác dụng. Ai có thể khuyên nhủ nó, trừ khi... Trong đầu óc cô giáo Trần lại nảy ra một sáng tiếng. Liễu địch, cô giáo Trần tiếp tục mở miệng. Nếu thầy Trương đồng ý, Em sẽ không phản đối đúng không? Gì ạ? Cô địch đi nói với thầy Trương hay sao? Địa địch nhảy dựng lên Cô hiểu rõ hơn ai hết Đối với thầy Trương mà nói Kiến nghị này chẳng khác nào đâm thêm một nhát vào nỗi đau của thầy Thưa cô Cô đừng đi nói với thầy Trương Thầy sẽ không đồng ý đâu ạ Nếu vì bản thân Có thể thầy ấy không chịu Nhưng vì em Chẳng lẽ thầy ấy không đồng ý hay sao? Cô trần lên tiếng Nữ khí vô cùng chắc chắn Liệu địch ngẩn người Cô không ngờ cô chủ nhiệm lại nghĩ ra cách này Dùng cô là vũ khí tấn công thầy trương Còn người quả nhiên là động vật tàn nhẫn Cô giáo trần nói tiếp Cô sẽ bàn với thầy trương Sự việc này liên quan đến lợi ích thiết thân của em Cô không tin em chăm sóc thầy ấy suốt 3 năm Thầy ấy không chịu báo đáp em Thầy ấy không đến nỗi máu lạnh như vậy đấy chứ Đây không phải là vấn đề báo đáp Cũng không phải vấn đề máu lạnh hay không Mà là vấn đề nhân cách và tôn nghiêm Liệu địch nói nhỏ Trầm mặc vài giây Cô ngừng đầu Ánh mắt vụt qua một tia sáng lạ thường Cô Trần Bất kể cô dùng lý do gì Thầy Trương chắc chắn không đồng ý Nếu thầy ấy đồng ý thì sao Cô giáo Trần hỏi một câu Nếu thầy ấy đồng ý Thành âm liệu địch rõ ràng và kiên định Vậy thì Thầy ấy không phải là thầy Trương mà em biết Cô giáo Trần ngây người Logic kiểu gì lạ vậy Dù thế nào Cô cũng sẽ thử một lần Cô Trần nói xong Liền quay người đi ra ngoài 5 giờ chiều Liễu địch tiễn thầy Trương đi ra chạm xe buýt Đợi xe như thường lệ Hôm nay lớp cô không có tiết tự học ngữ văn buổi tối Trên đường đi Hai thầy trò đều im lặng Liễu địch muốn đọc ra điều gì đó Từ nét mặt của thầy Trương Tuy nhiên thầy Trương vẫn tỏ ra Bình tĩnh lạnh nhạt không thay đổi Có lẽ cô chủ nhiệm vẫn chưa kịp nói chuyện với thầy Ánh hoàng hôn chiếu tiên nắng màu vàng dịu dàng khắp không gian. Liễu địch dắt thị Trương đến trạm xe buýt. Cô định để thầy ngồi nghỉ ngơi ở bồn hoa đinh hương. Nhưng thầy Trương nhẹ nhàng giật khỏi tay cô, đi thẳng đến bên cây dương liễu. Từ trước đến nay, cảm giác phương hướng của thầy đều rất chính xác. Liễu địch hơi sững sở khi phát hiện ra điều bất thường. Lẽ nào cô chủ nhiệm đã đi tìm thầy Trương và thầy đã nhận lời cô chủ nhiệm? Không, không thể. Cô tỉnh nguyện chăm sóc thầy, không phải vì ơn huệ Hơn nữa, thầy Trương cũng chưa bao giờ coi cô là ân nhân Bằng không, thầy tuyệt đối không chấp nhận sự chăm sóc của cô Thầy, chắc chắn thầy không nhận lời Bốn bể rất yên tĩnh Ngoài hai thầy trò, không có ai đứng đợi xe Ánh hoảng hôn chiếu xuống cây dương liễu Tạo thành hình bóng dài trên mặt đất Liễu địch trầm mặc một lát, thầy Trương cuối cùng cũng mở miệng Nữ khí của thầy hơi nặng nề Tự hồ thầy phải hạ quyết tâm rất lớn Mới nói ra lời Có một chuyện tôi muốn cho em biết Gì ạ Đôi lồng mày thanh tú của liễu địch Nhíu chặt vào nhau Theo bản năng cô đã đoán ra Thầy muốn nói điều gì Chiều nay cô chủ nhiệm của lớp em đến tìm tôi Cô ấy nói với tôi một chuyện Liên quan đến em Thầy không cần phải nói Liễu địch đột ngột cắt ngang lời thầy Em biết Là việc tuyển thẳng vào Bắc Đại Liễu địch không dám nghe tiếp Không hiểu tại sao Cô đột nhiên nhớ tới cảnh Thầy Trương đứng đợi cô ở bến xe Trong buổi tối tuyết rơi Ngày cuối cùng của năm Bên tai cô vang lên câu nói của cô chủ nhiệm Vì em chẳng lẽ thầy ấy không đồng ý hay sao Em biết rồi ạ Thầy Trương hơi kinh ngạc Vâng ạ Cô Trần đã nói với em chuyện này Nhưng em từ chối Liễu địch cất giọng dứt khoát Cô không dám để thầy Trương nói trước Cô sợ nghe thấy lời thỏa hiệp từ thầy Dù sự thỏa hiệp đó là vì bản thân cô Liễu địch biết rõ Chỉ cần thỏa hiệp Thầy Trương sẽ coi thưởng nhân cách của cô Cô cũng sẽ coi thưởng nhân cách của thầy Cô rất sợ Mối quan hệ giữa cô và thầy Sẽ thay đổi vì chuyện này Ờ Thầy Trương thở nhẹ một hơi Phản phất đột an ủi Sau đó thầy nói khẽ Tôi cũng từ chối đề nghị của cô giáo Sống bụi Liễu Địch đột nhiên cay cay Tất cả mọi cảm giác sợ hãi, thấp thỏm, đè nặng trong suốt một buổi chiều Lúc này như được đôi bàn tay vô hình gỡ xuống Cùng lúc đó, một thứ tình cảm dịu dàng lặng lẽ ngập tràn trái tim cô Liễu Địch nhìn thầy Trương, gương mặt nhột nhạt của thầy được nhuộm bởi ánh hoàng hôn nhàn nhạt ôn hòa Cô bỗng cảm thấy vào thời khắc này trái tim cô rất gần thầy Trương Họ chỉ đứng đó, đối diện nhau mà không nói một lời nào Nhưng hai linh hồn quấn quýt hỏa nhập Cơn gió chiều mát lạnh thổi tới Không khí xung quanh đặc biệt trong lành Liễu địch đột nhiên phát hiện Bầu không khí êm diệu này tỏa ra mùi hương Khiến con người tránh choáng như mùi rượu vang Cô nhìn ngó xung quanh Sau đó ngạc nhiên mừng rỡ Khi bắt gặp nụ hoa màu tím nhạt Ở trong bồn đinh hương Không biết nở từ lúc nào Liễu địch bất xác gieo lên Như một cô bé ngây thơ Thầy Trương Thầy mau lại đây xem đi Đinh hương nở hoa rồi, Đinh hương nở hoa rồi. Vừa nói giấc lời Liệu địch liền ôm miệng Cô hoảng hốt nhìn thầy trương Trời ạ Sao cô có thể nói ra những lời này Thầy trương lặng lẽ đứng ở đó Gương mặt thầy không lộ vẻ tức giận Ngược lại Khóe miệng thầy nhách lên thành đường cong dịu dàng Thầy hít mũi như muốn nắm bắt điều gì đó Thế là Liễu địch cũng bắt chước thầy Hít thở không khí trong lành Ừ Không khí có mùi thơm của hoa đinh hương Mùi của cây cỏ Mùi của đất cát Mùi hương dịu dịu của trồi non Chúng đều là sinh khí của mùa xuân Liễu địch đưa mắt ngắm nhìn xung quanh Cô bắt gặp cây dương liễu của mùa xuân Hoa đinh hương của mùa xuân Con đường trải xi măng Và bầu trời trong vắt không một phần đục của mùa xuân Ánh tịch dương làm lay động lòng người Và con chim nhỏ líu lo trên cành cây Liễu địch cuối cùng cũng cảm nhận thấy không khí của mùa xuân Mùa xuân đến rồi, trong lòng tràn ngập sự xúc động khiến liễu địch muốn hét to, muốn ca hát, muốn nhảy múa. Nhưng cô cố gắng đẻ nén niềm vui, chuyển ánh mắt về phía thầy trương. Thầy đang tắm trong ánh chiều tà, đã trở thành bức tượng điêu khắc màu vàng. Thầy cũng là một phần của mùa xuân. Thầy đứng nghiêm trang, thầy sắc vô cùng tập trung. Tự hồ thầy đang dùng linh hồn để cảm nhận mùa xuân. Sau đó, thầy với tay cầm một cành dương liễu, nhẹ nhàng chạm vào mặt thầy. Bình thàn thốt ra một câu Mùa xuân đẹp thật Hành âm bình tĩnh của thầy Trương có vẻ run run thâm trầm Nhưng nốt nhạc chạy thẳng vào trái tim liễu địch Khiến cả thân thể và linh hồn của cô đều run dày Trong lòng cô dội lên một tâm tình mãnh liệt cố ngước nhìn bầu trời Mặt trời đã dần khuất bóng Nhưng vẫn cháy đỏ rực ở phía xa xa Sự độc điệu trong tâm hồn không bao giờ có thể diễn tả đủ chỉ bởi lời nói và hành động. Liệu địch và thầy trương có thể thấu hiểu tâm tình đối phương một cách sâu sắc trong cả suy nghĩ. Lưu của hai con người khác biệt này khiến ta có thể hiểu ngầm. Mọi thứ đều có thể là lưu chỉ cần nó thật sự hợp lòng. Dù đó chỉ là lưu thuộc về hai con người bé nhỏ trên thế giới. Và thứ lưu đó khiến lớp tuyết dày trong lòng thầy trương như tan đi, tan đi, hé mở một mùa xuân ngọt ngào. Hết chương 8, mời các bạn chờ đón chương 9, Cơn mưa thi đỗ.